Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cứ làm người bị thương Còn mẹ nó tên tiêu tử chết bầm này Trần Toàn thường sư lúc bích giờ mới hiểu sao vấn đề Trong lòng thầm mắng Trương Phong miệng nói cứng Với bằng đó thực lực của một kẻ mới đột phá hóa linh Mà muốn làm ta bị tổn thương người nằm mơ đi Nói đoàn lão lèn lén, lén xoàn nắn bàn tay bắt ấn vừa nãy Trương Phong chỉ khẽ cười không vạch trần đáp Vừa nãy ta bộc phá toàn bộ tu vi cũng chỉ ngang tày khi mà người đánh ra tám thành, thật là uổng công khổ tu phía bên trong hư không liệt phùng lâu này. Uổng cái rắm, người từ lúc bước vào chỉ là cấp bậc tôn sư, hiện tại bứt linh hóa linh đã là kỳ tích trăm năm hiếm gặp. Còn mộng tường hóa thần hay sao tham lam vô độ. Trần Toàn thường sư hừ lạnh nói, cái đó đem sự tình vừa nãy hỏi lại. Tiêu Tiễn Đạo Trưởng cùng đệ tử của hắn đâu, Bạch Dao lòng kỳ nữ. Nghe Trần Toàn nói đến đây thì Trưng Phong thoáng có chút buồn bã, nhớ lại những lời sau cùng của Tiêu Tiễn Đạo Trưởng trước khi dùng lực lượng của bản thân để hắn xuyên qua hư không trở lại dương giới. Trần Toàn thường sư nghe xong thì cũng thổn thức một trận, khẽ lẩm bẩm: "Thì ra lão già đó từ đầu đã lừa gạt chúng ta, nếu quả thật là như vậy." Tế Tử Trạch Đạo chẳng từ nay xem như là tuyệt hậu, chẳng có ai có thể kế thừa y bát của Trừ Thánh Đại Nhật nữa." Nói đoạn, lão lại nhìn về phía Đạo đồng Hoài Tâm đang ngồi bệt trên đất, ngây ngốc nhìn hai người khẽ thở dài. Trương Phong nghĩ tới Đinh Long bị ma kiếm của Sát Quỷ kiếm nhập thể, trong lòng tuy có chút gợn sóng, nhưng mà nội tâm vẫn tin tưởng một ngày nào đó Đinh Long sẽ trở lại. Hơn nữa, bản thân của hắn sẽ khống chế được ma kiếm. Đến khi đó một lần nữa đem đại Phật song pháp của Già Trạch Đạo Tràng, Phật Dương Quang Đại trong pháp thuật giới. Tâm tình lắng xuống, trì chân toàn thượng sư đem những biến cố gần 1 năm qua phát sinh nơi dương giới, nói lại cho Trương Phong. Trương Phong càng nghe càng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới mới gần 1 năm, hắn không có mặt tại đây mà dương giới phát sinh nhiều biến cố như vậy. Tạm chưa nói đến binh biến của họ cầm mà việc đám người của Trần Kiên Chí Dũng đang gặp nạn, cũng khiến hắn lo lắng không yên. Trầm tư hồi lâu, Trương Phong quyết định bản thân phải mau chóng tới Lộ Quý Hóa ứng cứu đám đồng bạn. Thế nhưng hắn xuyên không về đây chưa bao lâu, đường đi lối lại xem như mù tịt, nên chỉ đành nhờ Trần Toàn Thượng Sư chỉ lối. Trần Toàn Thượng Sư biết sự tình nguy cấp cho nên lập tức đồng ý. Lão bảo ngoại tâm gọi nhất đệ tử đời thứ hai của giả tịch đạo chẳng tới, để thông báo về tung tích của Triệu Tín đạo trưởng, lại phẫn phó bọn họ thu về sơn môn. Dù sao thì yêu tập đại thương nguyên khí, Trần Toàn cũng không lo lắng bọn chúng tập kích giả Lĩnh Sơn, nên sau khi phẫn phó đầu vào đó, lập tức lão cùng với Chân Phong lên đường tiến về Lộ Quý Hoá cùng lúc này thì các tiểu phái khắp nơi trên đất Đại Việt cũng nhận được tin báo của Thanh thủy quan, biết huyền môn hoa hạ đang dục dịch âm mưu gây hại quốc gia, cho nên bọn họ cũng tập kết tinh anh của phái mình, ngày đêm lên đường. Trận chiến tại Già Lĩnh Sơn ngày đó đã để lại dấu ấn đậm nét trong tín niệm của mỗi người. Từ đây niềm tin cùng tín ngưỡng thuần túy Đại Việt trong họ đã được những thiếu niên thiên tài như đặt trương phong trần kiên trí dũng thổi bụng lên. Tất cả giữ vững tín niệm trong tim, muốn đem tình hòa pháp thuật của môn phái mình, góp sức vì huyền môn, vì thiên hạ. Ngày mới bắt đầu với những tìa nắng ban mai, có cây ven đường động lại sưng sớm, tiếng bức chân không ngừng nghỉ của tiểu thí, cùng hai khuyên mội tiểu chu tiểu ngọc vang lên rộn rập gấp gát, hệt như là tiếng trái tim của tiểu minh đang loạn nhịp khi trước mặt của hắn cùng Chí Dũng Trần Kiên đang là một quái nhân to lớn và ngẫm nghiếc. Nó nó là thứ gì vậy? Từ mình ra một hồi nôn mửa vì diện mạo mới gớm ghiếc của quái nhân trước mặt, vội lao đi nức miệng hỏi Chí Dũng. Chí Dũng tay nắm chặt tích trượng, mắt nhìn chằm chằm quái nhân đang lắc lư đi tới miệng đáp, là cương thi cấp bậc không rõ nhưng chắc chắn vượt qua thi ma. Hình thái trước mắt chín phần là địa thi vượt vượt qua thi ma không lẽ là thi vương. Tiểu Minh sợ hãi nói. Tri Dũng gật đầu rồi tiếp, khả năng là như vậy, cậu nhìn kỹ hồng quang quanh quần nơi đái mắt của nó, nhớ trở kỹ, nhân thi nhãn thần trắng độc, thi khô hắc khí lượn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net